Thì cũng bị bỏng rắt quằn quại nhảy lên khỏi mặt nước Cả một vùng biển chìm trong bóng đèn chết chóc long hỏa chỉ cháy dưới biển Rời nước lập đức tắt ngay Và lại thứ âm hỏa được gọi là long đăng Trong thuật phong thủy này Tuy thế lớn kinh người Nhưng sửa này thoát đến lại thoát đi Trong nháy mất là biến mất ngay Tôi biết loài dị tượng này Chỉ có ở những nơi dư mạch của Nam Long Là do hải khí của Nam Long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 Thì thật bất bình thường. Mình thúc vào Nguyễn Hắc vội bỏ mũ áo mưa ra. Thò đầu ra ngoài mạn thuyền. Cầm đèn pin kiểm tra tình hình. Lò nhất là nước chiều xuống thấp quá. Tàu va phải đám đá ngầm. Bọn tôi chưa kịp xem xét rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phía trước bỗng sáng bừng. Tầm nhìn rộng mở. Cơn mưa lớn thình lình tạnh ngắt. Thì già lăng họa dưới đá biển bốc lên. Đã làm tan biến mây mưa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 Âm thanh ầm ầm dưới thải động, tựa như từng hồi chuông báo tử vạc lên từng đợt, từng đợt. Nước biển cuộn dữ dội. Chỉ dựa vào các công cụ hàng hải do con người chế tạo này, chúng tôi thực sự không có một chút khả năng kháng cự nào, chừng sức mạnh hủy thiên diệt địa của thiên nhiên. Chúng tôi biết, không thể lấy trứng trọi đá, nào còn dám nghĩ về tần vương chiếu quốc kích nữa. Vội vàng kéo cho động cơ chạy hết mức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 mũi tàu suýt vỡ toàn. Đà Linh ở bong trước định chộp sợi dây thần cố định thân thể, không ngờ mất thăng bằng, loạn trạng chộp vào khoảng không. Tự Hạc bị chấn động hất văng lên cao, mắt thấy cô bé Sam rơi xuống mặt biển sôi trào. Nguyệt Hạc vội bất chấp tất cả tóm lấy một sợi dây thần nhảy vào ra ngoài mạn tàu. Đà Linh hất lên cao rồi mới rời xuống. Nguyệt Hạc tranh thủ được khoảng trên lãnh độ cao, vừa nhảy ra khỏi tàu may là kịp trộm đường trước khi cô trả mặt nước. Sòng chính Nguyễn Hắc đã bị đà rơi của Đa Linh kéo theo, cũng dây tòm xuống biển. Nguyễn Hắc thu nạp Đa Linh làm đồ đệ từ trước khi rời khỏi Việt Nam. nhiều năm này cùng nhau ra biển đánh cá mò ngọc, tình cảm thân thiết như cha con. Thấy Đa Linh sắp rơi xuống biển, lập tức không nghĩ ngợi liều cái mạng sông giả cứu. Mặc dù lúc nhảy ra khỏi tàu, nguyên Hắc bong được sợi dây thừng.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 giai còn quái vật biển ấy đang nổi giận, định quẫy nước là chìm tàu của chúng tôi cho khả cẩn tất đây. Nếu tàu triệu bà không được gia cố thêm ván đồng, e rằng chỉ cần bị con rắn tông cho một cú đã thùng toát. Đòn tấn công đầu tiên vừa qua, chỉ thấy dưới biển như thể có một giải lụa trắng cuộn cuộn lướt qua. Thoạt cái con rắn đã quay đầu quật đuôi, quét ngang thân thuyền. Tàu đóng bằng gỗ liễu biển, tuy cực kỳ kiên cố.